ó tổngng quả ngã ra tắt thở cậu ta lấy được bộ tứ thập nhịương kinh trong người y rồi dùng quá thi phấn quỷ xác lá sau 4 Tháámm đến gọi cuối công công đi gặp hoàng thượng trên đường đi vì tiểu bảo mới nhận biết bọn này V lệnh Thái hậu đi bắt mình cậu ta nhanh trí dùng 4 tờ ngân phiếu lừa chúng rồi sai bọn thị vệ bắt giết cả bốn tên kia vì tiểu bảo như tr được gánh nặng tất cả trở về phòng vừa đến cửa thì giật nảy mình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 Như Bảo thấy giọng nói của bà ta đã thay đổi, tình thế đã đất hòa quảng, rồi nói. Nô tại mong muốn gì đâu, chỉ mong là Thái Hậu và Hoàng thượng Bình Yên. Mọi người hòa thuận với nhau, thì đám Nô Tài bọn ta cũng đã được hưởng phúc bằng trời rồi. Thái Hậu lão nhân gia, người giảng phúc Kim An. Ngày mai Nô Tài lên Thiên Kiều tìm hán tử kia, bảo y mau thông tri cho thủy Phó Tổng Quảng. Nói y thủ khẩu như bình. Nô Tài còn muốn đưa y thêm 3.000 lượng bạc, nói là Thái Hậu thưởng cho y. <cười>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 Đa tạ ưng điển của Thái Hậu. Rồi từ từ đứng lên, loạn trọng ngồi phật xuống, lại nuông ra mấy ngụm máu. Thái Hậu hô hô cười lớn, quay người đi vào trong khóng qua. Di tiểu Bảo chống tay đứng lên, từ từ đi vòng ra cạnh cửa sổ phía sau nhà, nằm phục xuống bầu cửa, thở dốc một hồi rồi mới leo vào cửa sổ. Tiểu quân chúa Mộc Kiến Bình hạ giọng hỏi: "Quý đại ca, là ngươi hả?" Di Tiểu Bảo đang không vui, chửi: "Cô go đi được cái đi, không phải ta." "Tiểu quân chúa hỏi ngươi tử tế, tại sao ngươi lại mắng người?" Di Tiểu Bảo leo qua cửa sổ nói: "Ta." Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng kêu lên: "Ái cha, quản sợ hỏi." "Chuyện, chuyện gì vậy? Tôi bị thương hả?"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 và nhờ mối giao tình với thủy phó tổng quản, y chịu giúp đỡ, chỉ cần công quỹ và bí thủy phó tổng quản đã chết thì cái mạng già của Di Tiểu Bảo chỉ có thể kéo dài thêm không được nửa giờ. Bèn lấy trong giường thuốc ra cái bình tam giác màu xanh có đố trắng. Trong giường thuốc của Hải lão công có rất nhiều thuốc bột, thuốc hoàn. Nhưng y chỉ nhận ra được một bình quá thi phấn, bèn kéo xác thủy đống dưới gầm giường ra, lấy những trân châu và phiếu trong bọc y lại. Một kiếm bình nói: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 Mở nút gỗ ra dùng cái thìa bạc mút một ít quá ti phấn chắc cho giữa vết thương của thủy đóng và không bao lâu chỗ vết thương có khói xanh bốc lên cái đó tỏa ra mùi khác qua một lúc vết thương chảy ra rất nhiều nước vàng vết thương càng lúc càng to một kiếm bình ô một tiếng Phương Du nảyạ Hiếu kỳ mở mắt ca nhìn như thấy tình hình đó hay mắt lập tức mở to không sao nhắm lại được nữa cái xác gặp phải nước vàng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 rồi bỏ cho bọc. Không bao lâu, cái xác của Thủy Đống đã đứt làm đôi. Y Tiểu Bảo cầm ghế lên, dùng chân ghế đẩy hai đoạn xác vào giữa nước vàng. Qua không đầy nửa giờ, tất cả đều biến thành nước vàng. Y thở phào một hơi, nghĩ thầm: Cho dù thấy hậu, sai 100 vạn quân lên núi Ngũ Đại không tìm ra Thủy Đống. Y tới cái chum múc nước ra dội lên mặt đất, sạch nước vàng từ cái xác chảy ra.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 Quả nhiên không sao giật ra được, nói. Người mà dạy ta sớm thì sau đó đã không bị nguy hiểm rồi. Khang hi buông tay y ra, cười nói. <cười> Vậy sao như thế nào nữa? Kể ta nghe. Y giật một cái ra được, xoay người một cái, đã chuyển ra sau lưng ta, song trưởng đánh vào bối tâm ta. Cao Sơn Lưu Thủy. a chiều này tên là Cao Sơn Lưu Thủy hả? À, lúc ấy ta cũng bị làm quảng sợ tới mức qua trôi nước chảy luôn.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 Làm sao cũng tránh mà nghĩ tới việc dùng chiêu số gì? Ta thừa thế nhảy sổ về phía trước, vòng qua bên phải. Hay lắm, đó là chiêu hồi phong bộ. Ô vậy hả? À, à, sau đó ta tránh hoàn đó, thừa thế rút quỹ thủ ra. Lật tay đâm một kiếm cao giọng quát, "Tiểu tử, có đâu hay không?" <cười> tại sao gọi là tiểu quý tử? Nô tại lúc nguy cấp không biết thế nào lại sử dụng chiêu số của hoàng thượng rất đúng lực tay đâm một kiếm vốn là ngươi trưởng, một cái đánh vào bổ tâm ta quát, thường thường quát là tiểu quế tử cái đầu hàng không đó. Ta không ngờ vừa sứ chiêu ấy ra, miệng cũng quát dậy luôn. Y tiếng, chưa nói đầu hàng, chết treo luôn rồi. <cười> hay hay lắm. Chiêu tay đánh một chữ ngay của ta gọi là cô dân xuất tụ, không ngờ gọi lại biến thành kiếm pháp, <cười> đánh một đòn là thành công. Khang sau khi luyện võ, chỉ đánh nhau với Di tiểu bảo hoàn toàn chưa cùng địch nhân thực sự liều mạng đánh nhau. Lúc ấy nghe nói Di Tiểu Bảo dùng dao đâm địch nhân là dùng chiêu số học lỏm được của mình, vô cùng phấn khích, nghĩ thầm, nếu mình là xuất thủ thì nhất định còn hay hơn Di Tiểu Bảo gấp 10, bèn nói. Gã thích khách ấy cũng lớn mật lắm, nhưng công lại bình thường thôi. Hoàng thượng, công của thích khách đó cũng không kém đâu nghe, thì vậy trong cung chúng ta cũng có mấy người bị thương dưới tay bọn họ. Kể ra tiểu quế tử số còn lớn á, lại được theo hoàng thượng viện võ công mấy đâu, học lõm được của người ta ba chiêu hai thức. Nếu không thì có thể hôm nay hoàng thượng đã phải hạ một đạo thánh chỉ phủ túc cho trung thuần tuẩn chức tiểu thái giấm tiểu quế tử 1.000 ngàn bạc rồi. <cười> 1.000 thì đáng vào đâu, ít nhất cũng phải một dạng lưỡng. <cười> tiểu quế tử, người biết thích khách lại không? Người ta không biết nữa, Ở hoàng thượng biết rõ ra số võ công của họ thì có quá nữa là đã đoán được rồi. Giống là ta còn chưa chắc Nhưng người vừa biểu diễn chính là chứng minh thêm một lần nữa Liền vỗ tay một cái Xài thái giám đứng hầu trong thượng thư phòng Truyền gọi hai người sách chạch đồ Đa Long vào đây Đa Long là võ quan Trong đạo chánh Bạch Kỳ Mãng Châu Rút vào cửa quan Tường lập không ít chiến công Võ công cũng rất cao Cường nhưng trước kia bị Nga ái đè nén trong quan trường rất bất đắc ý gần đây Nga Bái bị lực mới được k Khan thăng làm tổng quảng cự tiền thịệ trưởng quảng Qu quân túc về ở cửa càng thanh điện Trung Hòa và điện Thái quòa lãnh nội thị vệ đại thần tất cả có 6 người Chánh Hoàng Kỳ Chánh Bạch Kỳ Liêm Hoàng Kỳ mỗi đạo hai người trong đó nắm thực quyền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 y mở bao ra, đặt lên bàn rồi lập tức lùi lại mấy bước. Nhà Mãn Thanh trải trăm trận, lấy được thiên hạ, các vua mở nước đều biết giỏi công, vốn không ngại gì binh khí, nhưng trong thư phòng, thì thần tử trước mặt hoàng đế mà để lộ binh khí ra, lại là chuyện rất kiêng kỵ. Đa Long tâm tư cẩn thận nên lui lại trước. Khang bước tới cầm binh khí lên xem xét. Thấy ở chui một thanh đao khắc chữ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 Hành thượng minh hiến, nô tại vô cùng bái phục. Kha Nghi quay lại hỏi Di Tiểu Bảo: "Đi tử, tên phản nghịch bị ngươi giết sử dụng chi thức gì?" "A sử một chiêu Hoành tảo thiên quân, lại sử một Cao sơn lưu thủy." "Đó là công phu gì vậy Đa Long? "Đa Long tuy là bề tôi thân quý người Mãng Châu, nhưng hiểu biết về công các môn các phái cũng rất rộng rãi. Hai chiêu Hoành tảo thiên quân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 Hoàng thượng thánh minh, nếu không phải hoàng thượng chỉ điểm thì bọn nô tài đã ngu ngốc bắt lừa, không phải oan uống cho người tốt. Oan uống cho người tốt à. <cười> Sách ngạc đồ và Đa Long thấy hoàng đế không dặn thêm gì nữa, lập tức dập đầu cáo từ lui ra. Khang Ghi nói. Tiểu quế tử, nghe đoán xem tại sao ta biết được hai chiêu hoàng tảo thiên quân và cao sân lưu thủy. Di tiểu Bảo tiêm đập thình thịt nói.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 Ta bỏ mọi người biểu diễn những chiêu số lợi hại nhất của Mộc Gia Quyền. Trong đó liền có hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Hoàng thượng quá thiệt đoán việc như thần. Trong phòng mình có giấu hai cô gái Mộc Gia. Trời ơi, trong phòng mình giấu hai cô gái Mộc Gia, không biết ý có biết không nữa. Thì quế tử, thường muốn phát tài không? Di tiểu Bảo nghe tới hai chữ phát tài, lập tức tinh thần phấn chấn, nỗi lo lắng tan biến, cười hì hì nói.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 tang tiểu tử ngu ngùng này rất là cao số, tín mệnh toàn gia của y đều trong hoàng thượng ban cho. Người sẽ nói với y như thế nào? Ta sẽ nói, kia, hoàng thượng của chúng ta biết rõ vặn vặn, hai cha con ngươi ở dân nam làm gì hoàng thượng đều biết. Các không làm phản thì hoàng thượng cũng biết, còn nếu làm phản, <cười> có lòng này ý khác gì đó, hoàng thượng cũng biết rõ thôi. Hai cha con ngươi ngoan ngoãn cho ta." <cười> người nói rất khéo, tuy không đọc sách nên lời lẽ thô lỗ nhưng lại rất hợp với ý ta. Hai cho con ngươi ngoan ngoãn cho ta. <cười> Nghi Tiểu Bảo cầm cái bao dao kiếm quần áo, ra khỏi thượng thư phòng, trở về phòng mình. Y dự định mở khóa, đột nhiên trên lưng đau bốt một trận, trong ngực rất khó chịu, lại muốn ngôn quẻ gắng gượng mở khóa bước vào phòng, ngồi xuống ghế, không ngừng thở dốc. Mộc Kiếm Bình nói: "Nơi, trong người ngươi không khỏe sao?" Nhìn thấy dung mạo qua như nguyệt thẹn của ngươi thì trong người lại khỏe à. "Sư tỷ ta mới là dung mạo qua như nguyệt thẹn, chứ ta thì trên mặt có một con trùa đen, xấu chết đi thôi." Chi Tiểu Bảo nghe nàng nói đùa, tâm tình lập tức cảm thấy dễ chịu, cười nói: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 Ngươi gọi ta ba tiếng hảo lão công, ta sẽ điều tra cho ngươi. Phương Di lúc đầu thấy y lắc đầu thở dài luôn miệng nói đáng tiếc, chỉ cho là Lu Nhất Chu nhất định giữ nhiều lành ít Đột nhiên nghe y nói như thế, trong lòng cả mừng trì chiết. Nói chuyện không đứng đắn chút nào, đốt lại câu nào là thật, câu nào là giả. Giả Lu Nhất Chu kia mà rơi vào tay ta, ha. Ha. trước tiên ta sẽ chói gì lại, đánh cho một trận no đòn, đánh cho mong y nhở làm bốn mảnh.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 càng lúc càng ghen. Ôi cha, ghen, ghen chết mất hồn nghe, chết mất ơi nhiều lắm luôn ơi. <cười> Trong tiếng cười, y cầm cái bao lên bước ra ngoài phòng, khóa chặt cửa lại, dắt theo bốn thái giám tùy tùng, cưỡi ngựa tới chỗ trú ngụ của Ứng Hùng tại Bắc Kinh trên đường Trường An. Y ngồi trên ngựa không ngừng tay gõ gõ kêu cốc cốc cốc. Bọn tùy tùng đều không hiểu gì, làm sao ngờ được rằng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 Bị dọa nạt là không chịu nổi. Ngươi bị dọa nạt là không chịu nổi hả? Gây ra chuyện này, to gan hết chứ. Ý thứ của công công, thì chứ không hiểu lắm. Xin công công dạy rõ hơn. Đêm trước, trong vũ khang thân dương, ngô ứng hùng tự xưng là tại hạ. Nhưng hôm nay, dì tiểu bảo phụng thánh chị tới. Thấy y dáng dẻ ngênh ngang, ngờ ngờ là có chuyện không hay. Bèn luôn miệng xưng là tiên chức. Dì tiêu bảo nói. Đêm qua, người phái tất cả bao nhiêu người thích khách vào hoàng cung.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 Từ từ sẽ dập đầu cũng không có muộn. Tiểu dương gia, tôi cho ngươi xem những vật này. Nói xong mở cái bao ra, đặt các thứ lên bàn. Ngô ứng hùng đứng lên nhìn thấy binh khí, quần áo trong bao bất giác, hai tay rùng lên, rung giọng nói. Cái này, cái, cái này, cái này, cái này. Cầm lấy tờ khẩu cung kia thấy trông giết rất rõ ràng. Thích khách là dân lệnh Bình Tây Dương Ngô Tam Quế sai sử, giàu cung hành thích, quyết giết chết hoàng để thắt đát. Lập Ngô Tam Quế lên làm vô dần dần cho dù Ngô ứng hùng cơ cảnh khôn ngoan nhưng cũng không khỏi sợ tới mức hồn bất phù thể, hai gối nhũng ra, lại quỳ xuống đất, lần này là quỳ xuống trước mặt Chi Tử Bảo nói: "Quý quý quý công công, chuyện chuyện này, chuyện này quý quý không phải là thật, cho con di thần bị gian nhân hãm hại. Muôn lần xin nhờ công công tau rõ giúp hoàng thượng, tau tau rõ. Những binh khí này á đều là bọn phản tặc mang vào cung, muôn đồ bất pháp đại nghiệp bất đạo."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 Phải đi hỏi với bọn thủ hạ mới được trong công, công à, mời người cứ ngồi đây Tiếng chức sẽ lập tức quay lại Nói xong, thỉnh em một tiếng Dội dàng bước dọc trong Qua một lúc, Y giáp một người ra Chính là dương dật chi thủ lãnh bọn thủ hạ Tùy tùng của Y Đêm trước, Ghi Tiểu Bảo từng giúp Y đánh bạc Thắng 700 lượng bạc Dương Dập Chi bước lên Tỉnh An Di Tiểu Bảo, trên mặt đầy lo lắng. Ngô ứng hùng tự nhiên đã nói rõ mọi chuyện với y. Di Tiểu Bảo nói: "Dương ca, cứ không cần phải lo sợ. Đêm trước tỷ giở ở phủ Khang Tân Dương bộc lộ bản lĩnh, không ít thần văn võ đều chính mắt nhìn thấy. Quý không thể nói là ngươi vào cung hành thích, ta cũng có thể làm chứng cho dạ, dạ, đa tạ công công. Chỉ sợ là gian nhân hãm hại, lại nói thế tử chắc bọn ta vào phủ Khang Tân Dương để các vị đại thần làm chứng."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 Công phu quyền cước nhất định thức cao Minh chỗ nào tiểu nhân còn kém sinh công công chỉ giáo nói xong bước tới giữa sẵn ra thế từng chiêu từng thức từ từ đánh ra lộ một gia quyền này từ đờim mộtc anh truyền lại đến lúc ấy đã hơn 300 năm các đời đều có uyền nhân là một cao thủ nói ra thì cũng rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần ở dân Nam rất nhiều người biết nhưng vậtt chi tùy không sở trường bộ quyền pháp ấy nhưng nghi rõ công rất cao cường kiến văn rộng rãi từng chiêu từng chiêu đánh ra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 nên kinh bệ kiến, còn chưa gặp được hoàng thượng tại sao hoàng thượng biết y?" Bẹt nói. "Dạ, lương Nhất Phong vừa được quý phái làm tri huyện khúc tỉnh ở Vân Nam, hiện đang ở kinh Châu Khấu Kiến Thánh Thượng." Ừ, hoàng thượng bảo ta hỏi ngươi, cả lương Nhất Phong ấy mấy hôm trước à hiếp lương dân trong tửu lâu, dung túng cho bọn bọc dịch hung ác đánh người, không biết tình hình gần đây có thay đổi chưa?" Lương Nhất Phong sẽ giữ được ngôi tam quý phái làm tri huyện khúc tỉnh? là vì y hối lộ 4 vạn lượng bạc. Ngô Ứng Hùng cũng rể được trong đó hơn 3000 lượng. Lúc ấy ngay khi Tiểu Bảo nói thế, giật nảy mình vội nói: "Dạ nhất định ty chức sẽ dạy dỗ y thật cẩn thận." Quay lại đối với Dương Dật Chi, gọi họ Lư kia tới đây lập tức cho ta. Tước tiền đến 50 heo, rồi sẽ nói chuyện." Kế quay qua tỉnh ăn Di Tiểu Bảo nói: "Thông công, xin người bấm với Thánh Thự, nó Di thần Tam Quế xét cười không rõ, tiếng cử không đúng." hình quan tượng giáng tội. Gã Lưu Nhất Phong này sẽ lập tức cách chức vĩnh viễn và không được dụng nữa. Xin các đại nhân ở bộ lại phái người hiện tại tới giữ chức. Tôi cũng không cần phạt nặng vậy. Thành khốn Lưu Nhất Phong này to làm bậy, đến hoàng thượng cũng biết quả thực là tội không tha được. Dạ, chi? Dụ đánh đi một trận thật đau cho nó. Dạ. Di bảo nghĩ thầm, cái gã họ Lưu kia chỉ sợ khó giữ được mạng sống. Bèn nói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 Dạ dạ, bộ phản tạch khai báo tự nhiên đều là tên giả. Để ta đi tra xét lại kỹ cho. Dĩ Tiểu Bảo về tới chỗ ở. Vừa tới phòng, thấy một tiểu thái giám trong ngừng thiện phòng đang chờ cành đường. Tiểu thái giám ấy bước lên cúi đầu nói. Quế công công, tiền lão bản lại đưa tới một con heo. Lần này gọi là heo yến xào nhân xăm, nói là để hiếu kính công công. Y đang trong ngự tiền phòng chờ công công ra lệnh. Vì tiểu bảo con mày nghĩ thầm. Con heo phục linh hoa điều kia còn chưa thu xếp xong. Phải đưa thêm con heo yến xào nhân xăm nữa. Tôi nghĩ quạng cung bọn ta là chùa heo rắc. Nhưng người ấy đã tới thì không thể không nghĩ cách thu xếp. Lúc ấy bàn tới ngự tiền phòng. Thấy tiền lão bản cười tròi trét nói. Quế công công, con heo phục linh hoa điều của tiểu nhân đúng là đại bổ phi phạm. Quế công công ăn xong quả là thần thanh khí sản, dẻ mặt hồng hào. Tiểu nhân cảm kích công công chiếu cố, lại đưa tới một con heo yến xào nhân xăm. Nói xong chỉ qua bên cạnh một cái. Con heo này là heo sống, toàn thân đầy lông trắng, dáng vẻ rất khỏe mạnh, không ngừng xoay trở, cắn phá cái lồng tre. Diễn Tiểu Bảo không biết ghi dở trò quyền hương gì, bèn gật gật đầu. Tiền lão bản bước tới gần cầm tay Diễn Tiểu Bảo nói. Quê công công, ăn thịt heo phục linh qua điêu, kinh mặt rất dượng, quả nhiên khá hẳn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 Mà nếu không có tiền sao? Anh liệt chuyện ta đã nghe thuộc lòng. Tự nhiên không có, đánh cuộc thế nào cũng được. Phương Sư Tỷ, không có chuyện y nói, đúng không? Phương Di chưa trả lời, dân tiếu bảo đã nhảy tót lên giường, mang cả giày lăn xuống giữa hai người. Tay trái ôm cổ Phương Di, tay phải ôm lưng Mộc Kiếm Bình nói. Ta nói có là có mà. Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng quảng sợ a lên một tiếng không kịp ngá tránh, đã bị y ôm chặt. Mộc Kiếm Bình đưa tay phải ra dùng sức đẩy y,